mời các bạn đón nghe câu chuyện Mạt thời đèn tác giả Thiên Hà Ba Sướng tập 1 thành cổ tinh tuyệt nhà xuất bản nhãn nam thực hiện Nguyễn Thành facebook facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành chương thứ 33 đào thoát. Xem xét mấy lượt nhưng chẳng phát hiện được gì. Trên thi thể của nhà Tiên Chi không hề có bất kỳ ký hiệu, hình vẽ hay văn tự gì mang tính chất gợi ý. Tuyển béo sốt ruột quá, liền đưa tay giờ dẫm khắp thi hài, nhưng vẫn không thấy gì hết. Gi hài của nhà Tiên Chi trong tư thế ngồi, trần khoanh lại, một tay gá vào cạnh hòm, một tay duỗi thẳng đặt trước đầu gối, thậm chí tay cũng chẳng chỉ trò gì. Trên mình ngoài chiếc áo mục nát như mồm, bên ngoài khoác lên một tấm da dê da thì không còn gì khác. Tôi tìm kiếm xung quanh xem xem có thứ gì tương tự như chốt khóa ngầm hay không. Sòng hầm mộ này được khoét trong lòng núi Bốn phía đều là những tảng đá rắn chắc, một số chỗ khác có những khe nứt nhỏ hẹp thò tay vào dò thử, có thể cảm nhận thấy những sợi gió mát. Xem ra hầm mộ này cách đỉnh núi cũng không quá xa, nhưng không có thuốc nổ và công cụ, muốn mở ra một con đường thoát thân từ đây dường như khó hơn lên trời. Lối vào duy nhất của thạch thất đính là khe nứt chúng tôi đã tiến vào. Ở đó từng có một cánh cửa đá. Lúc chúng tôi tiến vào đây, vì phải tránh né đá vụn rơi xuống, căn bản không quan sát kỹ con đường bên ngoài. Vết rạch trong lòng núi khiến khe nứt chúng tôi chạy vào nối liền với con đường vào mộ. Nhưng con đường này đã bị đá vụn bịt kín, muốn quay lại thoát ra theo đường này là điều không thể được cả ba người bấn loạn như kiến trên chảo, bọng dưới trần rung chuyển ầm ầm, bên tai chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh rạn nứt khè khẽ trong lòng núi vàng lạnh. Âm thanh đó ngày một lớn hơn, những cơn chấn động dưới đất cũng ngày một mạnh hơn, xem chừng vụ nổ đã làm lực giãn bên trong lòng núi tăng lên gấp bội. Sau hai đợt rách nứt, áp lực tiếp tục gia tăng ngày đây thôi sẽ xảy ra trận lở núi đợt 3. Thế nào lời sấm của nhà tiên tri lại ứng với điểm này. Một cơn chấn động dữ dội. Trong hầm mộ vang lên những tiếng rắc rắc. Lớp đá ba khe hở lớn, một khe trên mặt đất, hai khe còn lại, một bên phải, một bên trái, vừa vặn nằm ở hai mép của hầm mộ. Kích cỡ to nhỏ khác nhau song đều có thể chui qua được. Tuyển béo chửi lớn. Còn mẹ mày, chọn một trong ba à, tiên tri oắt con này định dẫn chúng ta sao? Chúng ta mỗi người chui vào một khe, ra được người nào tốt người ấy, còn hơn bị chôn sống ở cái chỗ này. Sở Lệ Dương trỏ vào hài cốt của nhà tiên tri. Nhà, nhà nhà tiên tri đã chỉ rõ con đường cho chúng ta rồi đi này giọng cô run rẩy, không nén nổi cảm giác xúc động trào dâng. Tôi và Tuyền Béo cúi đầu xuống nhìn, khe nứt dưới đất khiến họ đá chồi xuống quá nửa. Dị hài của nhà tiên tri vẹo sang một bên, ngón tay phải vừa vặn chỏ về phía khe đất ở mép trái hầm mộ. Chúng tôi vội quỳ sập xuống đất, dập đầu lạy tạ chư vị tiên thánh tiên tri đã phù hộ độ trì. Lúc này đá vỡ rơi trên nóc hầm mộ xuống càng lúc càng nhiều. Tiếng rầm rầm không ngớt bên tai. Hầm mộ này đã chẳng thể đắp chần được nữa. Tôi để Tuyền Béo cõng giáo sư Trần. Tôi và Sơ Lê Dương khiêng diệt tâm, chui vào trong khe nứt phía trái hầm mộ. Đi được mấy bước, một luồng ánh sáng đến chói mắt đã phủ tràn. Trên đầu hiện ra bầu trời mà chúng tôi chờ mong đã lâu. Chỗ này Cách đỉnh núi chỉ độ răm mét Sông lòng núi xung chuyển hết sức dữ dội Xuất hiện vô số đường nứt Dưới chân giặt những tảng đá vỡ Bước đi chân tuột Đặt chân xuống rất đỗi khó khăn Tuyển béo khòm lưng xuống Sơ lê dương dẫm chân lên vai anh chàng leo lên trước Lại y theo cách đó đưa giáo sư Trần lên Tôi để tuyển béo lên trước Sau đó thả dây thần xuống Để tiện kéo cả thi thể của Diệp Diệt tẩm lên, không thể để cô bé bị chôn vùi vĩnh viễn trong ngọn núi này được. Tuyển béo trẻo có vẻ rất vất vả, tôi đẩy phía dưới, rồi lê giường kéo phía trên, tốn bao nhiêu sức mới đưa được cậu ta lên. Lúc này vách đá sau lưng tôi lại rộ lên những tiếng rầm rầm. Tôi giật bắn mình, quay lưng lại nhìn, chỉ thấy lòng núi sau lưng đang sụp dù. Ta còn đối sắc lam ạ, vừa ra làm đôi. Mái vòm khổng lồ bao trùm động quỷ, không thể chịu đựng được hơn. Đàng không ngừng sụp lở. Cùng lúc cây trụ đá đặt quan tài nữ vương tinh tuyền, từ bông hoa thơm xác quái quỷ cho tới tất cả vàng bạc châu báu cùng với những pho tượng người đá mắt to đều bị đập nát và rơi xuống động quỷ không đáy. Trong động quỷ tuôn ra một dòng nước đèn ngòm. Những thứ rơi xuống đều lập tức bị nước xoáy nhấn chìm. Lòng núi đen, động huyệt đen, mặt đất sau lưng tựa như loài ma quỷ, há cái miệng khổng lồ đen ngút, nuốt lấy tất cả mọi thứ. Cảnh tượng khiến người ta nhìn mà choáng váng. Một tay tôi bấu chặt vào vách đá, tay còn lại ôm chặt thi thể xiết giật tâm, không dám lơi tay, chỉ sợ sẽ rơi xuống động quỷ cùng những tảng đá đang sụt lở đằng sau kia. Tuyền béo ở bên trên cuống cuồng gọi vọng xuống: "Nhật ơi mau leo lên đi, để thi thể cô bé ở lại, giờ không lo được cho người chết nữa đâu." Tôi vốn định thế nào cũng phải đưa thi thể Diệp Giật Tâm ra khỏi đây, nhưng giờ cánh tay trái ôm Diệp Giật Tâm đã vừa tê vừa mỏi, xem ra nếu không buông tay thì chắc tôi cũng sẽ rơi xuống cùng với cô bé mất chỉ còn cách thả tay ra. Nào ngờ cánh tay của Diệp Tâm lại ngoắc vào chiếc túi đeo bên hông tôi, bị sức nặng mấy mươi cân của thi thể Diệp Tâm kéo xuống, chiếc túi mở tung ra, cuốn sách da dê của nhà tiên tri văng ra, rơi xuống theo thi thể của cô. Tôi tròn mắt nhìn theo cuốn sách, cảm giác não nùng khôn tả. Lời sấm của nhà tiên tri nói rất rõ, khi cuốn sách da dê chạm đất, Sẽ xảy ra một cơn bão cát nhấn chìm ngọn núi rắc là mà. Thật là ghét của nào trời chào của ấy. Sự việc đã đến nước này, đành phải tuân theo mệnh trời. Tôi dùng cả chân lẫn tay trèo lên đỉnh núi. Bỗng nghe sau lưng vang vẳng tiếng một người con gái khóc lên ai oán. Tiếng khóc này tựa hồ như tiếng khóc của cô bé diệt diệt tâm kia. Có thể tôi đột nhiên chịu nổi tựa như có một sức mạnh vô hình kéo lấy tôi, hòng lôi tôi xuống dưới. Mồ hôi tôi vã ra. Mặt trời ở sa mạc lúc này đã chìm quá nửa xuống dưới đường chân trời. Vị trí hiện tại của tôi nằm trong bóng sâm của lộc núi, ba bề bốn phía lại giật những tảng đá đen ngòm. Khoảnh khắc thật không khắc nào tay chạm phải cánh cửa điện gục. Tôi rã dự định leo tiếp lên trên những tảng đá đặt chân phía dưới đã sụt xuống, chỉ còn cách dựa vào sức đôi tay bám chắc vào đá núi. Chẳng thể quay đầu lại nhìn, song dẫu có thể ngoảnh đầu lại, tôi cũng không muốn nhìn, co khi sợ quá tay lại bám không chắc mà rơi xuống động quỷ bên dưới thì nguy to. Tôi gắng hết sức khắc chế bản thân không nghe tiếng khóc kia nữa, dùng tiếng khóc bên tai hại mỗi lúc một thê lương, từng tiếng từng tiếng như xoáy vào trái tim tôi, khiến lòng tôi chua xót, cơ thể mỗi lúc một nặng nề, không cầm lòng nổi, bệnh rời tay buông ra. Trên đỉnh đồi tuyền bẻo và sơ lay dương, thấy tôi ủ dũ u ám trông có vẻ bất thường, bệnh đưa tay kéo tôi lên, nhưng khoảng cách hơi xa, không với tới được. Mắt thấy vết nứt cứ vỡ rộng dần, cả ngọn núi trong nháy mắt thôi sẽ sụp lở hoàn toàn, trong tay lại không còn dây thừng, hai người đành phải cởi tất lưng thỏng xuống. Bị hai người phía trên gọi, tôi như bị hất vào mặt một thùng nước lạnh giữa trưa hè nóng bức, bất chợt dùng mình lập tức tỉnh táo trở lại. Tiếng khóc bên tai đã dứt, sức mạnh co kéo phía sau cũng tức khắc biến mất, không dám lời là, tôi bắt lấy thắt lưng của tên béo trèo ngay lên đỉnh núi. Mặt trời đã gần như chỉ ngìm vào sa mạc, từng cơn gió vi vu mang theo bụi cát thổi tới. Bầu trời đất như bị bao phủ bởi bóng tối chẳng lành. Lão Animan trước đây từng nói, loại gió này là tín hiệu báo trước một cơn bão cát đèn sắp sửa ập tới. Ngày mặn vận của núi Giác La Ma trong lời sấm của nhà tiên tri rốt cuộc đã đến. Tôi và tuyển béo đỡ giáo sư Trần, ông già giờ phút này đã không còn phản ứng gì nữa, cứ ngây ra như một khúc gỗ, mặc người khác điều khiển, kéo ông, ông sẽ đi theo. Cũng không biết thế nào là mệt, nhưng không thể dừng lại. Hễ dừng lại, ông sẽ ngồi yên xuống đất và có làm thế nào cũng sẽ không kéo nổi ông già nữa. Chỉ có thể vừa lôi vừa kéo thế này mà chạy xuống núi. Mặt núi sát với thành cổ tinh tuyền đã hoàn toàn sụt vỡ. Trái núi khổng lồ bên trong dẫm quá nửa, vừa vặn lấp lên trên miệng động quỷ, vĩnh viễn bịt chặt miệng hang. Mẽ bên chúng tôi đang chạy xuống này là lối vào hẻm núi Giác La mà. Chúng tôi định sau khi xuống Sẽ đi xuyên qua dãy núi này Tìm tới đoàn lạc đà của lão An-li-man Bão cát đã bắt đầu lội lên Nếu không có lạc đà Chỉ dựa vào cái xe số 11 này Sẽ chẳng thể chạy thoát được xa Nào ngờ vừa xuống chân núi Liền nghe thấy tiếng vó lạc đà vang lên trong hẹp núi Lão An-li-man thần sắc hoàn loạn Đang hò hét lũ lạc đà chạy ra ngoài Tuyển béo chửi lớn lão già kia. Lời thề của lão như rắm thế hả? Lão An Diban không ngờ chúng tôi xuất hiện ở lối vào hẹp núi, cuống quýt thành mình. Trần Chúa vĩ đại, xem ra chúng ta đó mà gặp nhau ở đây lại là sự sắp đặt của hu tai đó mà. Chúng tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với ông ta, vội nhấc giáo sư Trần lên lạc đà. Mỗi người tìm một con trèo lên là áo Aliman cứ truy hỏi xem những người còn lại đâu rồi. Tôi đáp: "Đừng nhắc nữa, họ chết cả rồi, giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chỗ nào có thể tránh bão cát, ông mau đưa mọi người chạy tới đó đi." Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Lần này là gió lốc, dường như mắt táo chính là động quỷ đã bị trái núi lấp lên kia. Sức gió lớn dần, cát bắn vào mặt đau rát. Lão Aliman cũng không ngỡ cơn bão lại đến nhanh như vậy Một chút dấu hiệu báo trước cũng không có Nơi này ngoài núi giặc lá mà Và thành tinh tuyệt gia Toàn là sa mạc mênh mông Làm gì có chỗ nào ẩn nấu Xong nếu đã là gió lốc Mắt cơn lốc càng cao Thì lại càng an toàn Chuyện này thì còn phải xem xem Tâm trạng của cụ hù tài thế nào mới biết được Lão Aliman huyết một hơi xáo dài cưỡi con lạc đà đầu đàn chạy trước dẫn đường, cả đoàn lao thẳng về phía tây. Những tiếng vọng kỳ dị vang lên sau lưng, thoạt đầu mới nghe cứ ngỡ như sói gào quỷ khóc, lại như đất bằng rạnh sọc. Trong chớp mắt cuồng phong nổi dậy, gió mạnh cuốn theo bụi cát phủ trùm trời đất. Trời đất tối sầm, tầm nhìn xa thu lại đến cực điểm, tùy chúng tôi đã dùng khăn trùm đầu che miệng. Nhưng vẫn thấy có vô số cát bụi lọt vào Tài vào mũi Sau khi chạy đường một quảng xa Đoàn lạc đà bắt đầu Không nghe chỉ huy nữa Lão an đi màn cho đoàn lạc đà Dừng lại Nhưng không ai nghe thấy ai nói gì nữa Lão ta lấy tay ra hiệu Rồi lúc lạc đà đang kinh động Chụm lại thành một vòng Tôi đoán ý lão ta chắc là Nếu chạy tiếp Đoàn lạc đà sẽ chạy toàn loạn Một khi cả đoàn tách rời nhau ra Thì chẳng có ai có khả năng sống sót cả Giờ chỉ còn cách xây tường chống cát tại chỗ Mọi người nhấp giữa đoàn lạc đà Còn lại chỉ biết cầu nguyện hưu tài bạn thôi Tôi gật đầu với lão Tỏ ra hiểu Rồi bảo sơ lây dương quân giáo sư Trần vào thảm Tránh bão cát ngay tại chỗ Tôi và tuyển béo ra sức xúc cát Lão Ani Man bố trí lạc đà Xong cũng trở vào giúp Xây một bức tường chống cát đơn giản quanh lũ lạc đà Sau đó lấy thảm bịt mắt lạc đà lại Tránh để chúng bỏ chạy vì kinh hãi Sau mọi người tự cuốn thảm quanh mình Ngồi vầy lại bên nhau Cụ mày đã thoát khỏi tầm vão Gió cát vùng rìa ngoài đã khớm nghiếc thế này Ở tầm vão có lẽ Xé xác người ta thành từng mảnh Những con lạc đà của lão An-li-man Đều tương đối có kinh nghiệm Lúc này ngồi vây lại bên nhau, liền hết hoảng loạn. Khi chúng bị cắt vui một phần cơ thể, liền lắc lắc mình, nhấc lên trên một chút, không đến nỗi để cắt lấp tròn. Mãi đến trưa hôm sau, Gió cát cuối dần dần lắng xuống, cả đêm đó chúng tôi không ngừng đào tường chống cát, sớm đã sức cùng lực kiệt, giờ thấy bão bão cát đã qua đi, mới dám thò đầu nhìn ra ngoài. Xung quanh toàn là những ụ cát nhấp nhô như cơn sóng. Mặt cát bị gió thổi thành từng nếp sóng lắng lại. Thành cổ tinh tuyệt, núi thần giác la ma, quan tài nữ vương, bồng hòa thơm sát mộ tiên tri tiên thánh cùng với vô số bí mật thời cổ đại, còn cả hách ái quốc, diệp diệp tâm, sở kiện, tạp đế văng, tất cả đều vĩnh viễn vùi sâu trong đắp cát vàng. Giáo sư Trần cũng thò đầu ra khỏi thảm, nhìn lên bầu trời cười ngỡ ngải. Sờ lấy giường bước tới phủi bụi cát trên đầu ông. Lão Aliman quỳ trên đất cầu nguyện, cảm tạ lòng nhân từ của Hu Tai. Tuyền Béo lật tung mọi hành lý ra tìm nước, xong rốt cuộc chẳng có gì, liền xoẹt tay về phía tôi, nét mặt hết sức bất lực. Tôi cũng đành lắc đầu, lúc đó chỉ nhăm nhăm chạy thuộc mạng, căn bản không nghĩ gì đến chuyện nước nôi, hơn nữa chúng tôi đã đi qua điểm giới hạn an toàn từ 7 ngày trước, giờ muốn quay lại nào có dễ gì. Con đường đi tới sông ngầm tự độc cũng đã bị lấp hoàn toàn, dựa vào sức mấy người chúng tôi chẳng thể đào lên được. Không còn một giọt nước, e rằng không thể cầm cự được một ngày trên sa mạc. Uống nước mặn ở vùng cát và máu lạc đà cũng không phải là cách. Vừa nghĩ đến thảm cảnh chết khát trong sa mạc, tôi liền cảm thấy thà chết trong động quỷ còn sướng hơn. Trong sa mạc không có nước, Cũng giống như người sống bị rút hết máu, mọi người đều chẳng có cách gì, ngồi ngây ra tại chỗ. Bộng nghè lão An-li-man kêu ô lên một tiếng, Sứ giả của Hu-tai, chỉ thấy trên đồi các cách chúng tôi không xa. Xuất hiện một cái bóng trắng, tôi tưởng do mình vừa đói vừa khát, nền hòa mắt, vội dội mắt nhìn lại cho kỹ. Hóa ra là con lạc đà trắng trước kia chúng tôi từng gặp trên đường tới thành cây dạ. Nó đang lưỡng thững bước trên đồi cát, từ từ đi về phía tây. Lão An-li-man xúc động vô cùng, đến nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Lạc đà xuất hiện ở sa mạc đen bị nguyền rùa. Điều này chứng tỏ lời nguyền cổ xưa đã biến mất. Hù tài đã lấy lại giải sa mạc này, đi theo sứ giả hù tài, nhất định có thể tìm thấy nước. Tôi cũng không biết lời lão ta nói là thật hay giả. Lần trước còn nói những lữ khách bước vào sa mạc mà thấy lạc đà trắng, dọc đường sẽ bình an vô sự. Giờ lại nói lời nguyện chốc sa mạc đã biến mất gì đó. Song lúc này, tha tin là có còn hơn. Đi theo lạc đà trắng, có lẽ sẽ tìm được nguồn nước thật. Mọi người lập tức chỉnh đốn lại đoàn lạc đà bám sát phía sau con lạc đà trắng kia. Con lạc đà trắng cao to kia bước đi không khoan không nhặt, dưới ánh nắng trời chang. Đi một mạch ba bốn tiếng đồng hồ, vòng qua một dải cát dài, sau đó quả nhiên xuất hiện một vũng nước rất nhỏ. Bốn bên vũng nước đều mọc các cây gai sa mạc, nước không trong lắm, có lẽ có một ít khoáng chất, động vật có thể uống trực tiếp nhưng con người không thể uống luôn được. Bầy lạc đà không đợi được lâu hơn nữa, liền cúi xuống uống. Sa Lệ Dương lục tìm mấy viên thuốc tiêu độc, trực tiền đổ nước vào thiết bị lọc. Sau khi lọc xong bỏ thuốc tiêu độc vào rồi mới phân phát cho mọi người. Vũng nước này có lẽ là một nhánh của sông ngầm tự độc dò sa mạc di động về đêm, khiến cho nước sông ở chỗ tương đối gần mặt đất thấm ra ngoài một phần. Mọi người đốt lửa bên vũng nước, nướng mấy chiếc bánh ăn. Tôi không kể cho họ việc sau lưng tôi, như có người kéo xuống lúc trèo lên đỉnh núi cho mọi người nghe. Chuyện này nửa thực nửa hư, từ lúc bị cái hoa thơm xác bỏ mẹ ki hành hạ, tôi chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Chớ nói đến việc này, thậm chí toàn bộ sự việc xảy ra ở thành cổ tinh tuyệt cho đến động quỷ ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng đều hết sức mờ nhạt. Tôi và Tuyền Béo ngồi nói lại những chuyện xảy ra ở núi giác la ma. Tất cả dường như là một cơn ác mộng làm người ta không thở nổi. Tuyền Béo nói: "Cái hòa đuôi chó ấy, ghê bò mẹ à. Có khi anh em ta chưa từng tới thành cổ Tinh Tuyệt, không chừng tất cả đều là ảo tưởng do nó gầy già cũng nềnh ích chứ." Sở lại giường nãy giờ chẳng nói câu nào bỗng lên tiếng. Không phải vậy, giờ thoát khỏi nguy hiểm mới ngồi nghĩ lại, đặc điểm của những ảo giác do hòa thâm xác gây ra rất rõ rệt. Nó chỉ có thể lợi dụng những ký ức có sẵn trong não, nhưng không thể tạo ra những thứ mà chúng ta chưa từng thấy. Quan tài của nữ vương, động quỷ, mộ nhà tiên tri, lời sấm, những thứ này thực sự tồn tại. Lũ rắn đen thì trước đó chúng ta đã từng thấy còn về bức thạch họa tiên tri mê hoặc để chúng ta tản sát lẫn nhau thì những hình vẽ có trên hòm đá là những hình vẽ chân thực chúng ta đã xem lời tiên tri ở bên ngoài rồi cho nên hoa thơm sắc mới có thể tạo ra ảo tưởng cho chúng ta ở cháp đá bên trong. Tôi liền nói: "Quả nhiên anh Hồng có chung ý kiến, tôi cũng nghĩ vậy, chẳng qua không dám khẳng định" Cho nên mãi không nói ra Giờ phải chăng Chúng ta nên bản bạc một chút Về kế hoạch rời khỏi sa mạc này nhỉ Sơ lấy dường đáp Vậy thì phải phiền ông An-li-man rồi Ông là bản đồ sống trong sa mạc Chúng ta cứ nghe ý kiến của ông trước đã Lão An-li-man thấy cô trụ mở lời Bèn lấy tay vẽ vài đường lên cắt Chỗ này này Đại khái là vị trí của chúng ta hiện nay, đi về hướng nam là di tích nê nhã, khoảng cách rất xa, khắp nơi toàn là sa mạc. Chúng ta có bổ sung đủ nước cũng chưa chắc đã tới được. Hướng đông là La Bố Bạc, ở giữa là sa mạc, bên kia là sa mạc Gobi mênh mông vô tận. Hướng bắc là hướng chúng ta đi tới đây, cũng chính là hướng quay lại thành cổ Tây Dạ. Sông chúng tôi đã tiến sâu vào lòng sa mạc, nếu muốn quay lại quả không dễ dàng gì. Hiện giờ xem ra cả ba hướng đồng nam, bắc đều không thể đi, còn loại duy nhất hướng tây, cứ đi thẳng về hướng này sẽ gặp con sông Tarim, con sông trong lục địa lớn nhất sa mạc. Xuất phát từ vị trí của chúng tôi hiện giờ, nếu đi nhanh, ước chừng 10 ngày là có thể tới được khúc sông. Hợp lưu của cả ba con sông Tarim Yakan và Hô Tan Đến được đó Thì mọi việc đơn giản hơn nhiều Bổ sung nước một lần Rồi tiếp tục đi về hướng Tây Chừng 6-7 ngày nữa Sẽ gần đến A Khắc Tô Gần đó có quân đội Lại có mỏ dầu Có thể nhờ họ giúp Trước mắt Thứ chúng tôi thiêu thốn nhất Là nước được bổ sung đầy đủ còn lại sẽ duy trì được 10 ngày. Thức ăn vẫn còn một ít, trên sa mạc, nước uống quan trọng hơn đồ ăn nhiều. Nếu không còn gì ăn thì vẫn có thể ăn thịt lạc đà được. Chữ lại từng tí nước lọc từ vũng cát cũng đủ dùng cho 10 ngày. Sau đó chúng tôi mới khởi hành theo kế hoạch. Dọc đường không sao tránh khỏi đói khát, cũng không thể thiếu được nắng gió dãi dầu. Ngài ngủ đêm đi cuối cùng vào ngày thứ 12 cũng đến được sông Tarim, sau đó tiếp tục đi về hướng tây. Tới ngày thứ 3 thì gặp một người công nhân ở mỏ dầu đang vào sa mạc sa mạc vàng. Khi ấy giáo sư Trần chỉ còn thoi thóp. Tâm trạng từ từ bước ra khỏi vùng đất chết trong sa mạc, người sống trong hoàn cảnh bình thường không dễ gì hiểu được. Từ đó về sau, tôi nuôi cho mình một thói quen